các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thực, anh đối không có hứng thú với danh gia vọng tộc, người đẹp anh gặp cũng quá nhiều. Anh muốn là tình cảm chân thật kia. Hường Hồ hoa đầu khâu của anh mày ngài mắt trông, một thân khí chất tinh thuần, mặt đẹp biết bao, nhưng mà trong quá trình anh đi bài phỏng, vì không muốn làm bà bà mất mặt nên lời nói, hỏi chuyện, biểu cảm hứng thú anh vẫn không thiếu thứ nào. Sau đó trên đường từ nhà họ Lưu trở lại khách sạn, Anh đã tỏ thái độ của mình với ba ba là không phải hạ độc khấu anh sẽ không cưới. Người ta đều cố ý với con, đã sớm ở cùng một chỗ với con. Bà anh nói như vậy. Trường hợp đó làm cho anh cảm thấy vấn nộ và không có cách nào. Bà anh thế mà còn lại hạ thối thư với anh, nói nếu anh cưới hạ độc khấu, tài sản nhà hoa dạ sẽ không phân cho anh. Tiền anh có đủ để dùng, hứng hồ anh có năng lực, có thể tự mình mở công ty cố vấn. Anh muốn tài sản nhà hoa dạ làm cái gì? Anh không sao cả, thật sự không sao cả, anh chỉ thực không thoải mái. Không thoải mái vì anh thế mà lại còn vì ba ba ra lệnh như vậy mà khó chịu. Từ nhỏ đến lớn anh còn chưa quen cha có trọng sự nghiệp hơn anh sao? Vì việc này, ngay cả một giây anh cũng không muốn ở cùng cha nữa, điện đến hãng hàng không đặt vé để anh về nước trước ba ba một ngày, đáp chuyến bay chạy nhất bay đầu giờ Đài Loan. Bây giờ anh cần động khấu làm bạn, chỉ cần cô gật đầu, anh có thể lập tức mang cô cao chạy xa bay. Nếu bà bà cho rằng công ty ô dạ của ông tai dò quan trọng đến vậy, vậy thì để cho chính ông đi lo cho cái công ty đó cả đời đi. Sao bác vừa út đến Đài Loan, lúc về nhà đã là dạng sáng 12 giờ. Anh biết đầu khống ngủ sớm, nhưng anh vội vã muốn gặp cô, nhịn không được muốn nói chuyện với cô. Lấy một hộp sô-cô-la cà-phê đậu từ hành lý, vụn trộm mở cơ phòng cô. Trong phòng cô thật tối, chỉ có chút ảnh rén đèn đường từ dèm cơ sổ mờ hồ chiếu vào phòng. Ta báo phú trên bên giường, nhìn đầu đầu anh nằm thăng trên giường, chăn bông đắp đến cằm nằm ngủ ngay ngắn, như công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến hôn môi. Anh lấy một viên sô cô la cà phê đậu bỏ vào miệng của cô. Cô kinh hoàng mở to hai mắt. "Là anh?" Anh hôn môi cô. Mồ Mô cô còn nguyên vị kem đánh răng bạc hà, nhưng sô cô la hạt phê đậu tan giữa đôi môi, hương sô cô la tràn ngập giữa đôi môi gần bó của hai người. A độc khẩu những khóe môi nằm trong bàn tay Cô cảm nhận hương vị sô cô la trong miệng, biết anh lại lo lắng cho cô. Sô cô la cà phê đậu này, cô ăn lần đầu khi bọn họ chờ máy bay ở Hồng Kông. Cô thèm liền muốn ăn thử, ăn một lần, cô liền nhíu mày, hơn nữa rất thích vị sô cô la hòa tan. Cắn một miếng sô cô la cà phê đậu, một cà phê liền tràn ngập khoảng miệng. Giáp Bắc Phú cuốn lấy sô cô la trong miệng cô, cắn, môi hai người liền tràn ngập hương vị cà phê. Cô cười khẽ anh hại em ngủ không được. Anh vừa về, em vốn nên hưng phấn ngủ không được. Anh ngẩng đầu, nhẹ vu về cánh môi của cô. "Bả đạo." Hạ Đâu Khấu ngồi dậy, áo trắng không có tay để lộ một cánh tay dài trắng nõn, chọc anh quyền uyên cúi đầu khẽ cắn. "Sã man." Cô bị anh cắn bật cười, đưa lấy ba vai của anh. "Đói bụng sao?" "Đúng vậy, đói đến thầm muốn ăn em." Anh không cách khí xoay người đè lên cô, hai tay đặt hai bên sườn của cô, con người đen ỉn lặng khóa lấy cô. "Đáp án đâu?" "Không có đáp án." "Có ý gì?" Sa Bác Vũ bật đèn đầu giường, ánh sáng chợt xuất hiện làm cho đầu khấu nhíu mắt lại, cô vươn tay tránh sáng, nhìn anh nộ khí đang đằng đằng. "Ai, sao anh lại dễ dàng nổi trận lôi đình như vậy?" "Hôm nay em nói rõ ràng cho tôi." Đến tột cùng thì em có muốn cùng tôi hay không? Nếu em không cần, tôi đây liền cút." Gia Bác Phú dùng xong, đau lòng tìm thắt chặt, mở mắt nhìn cô. Hà Độc Hầu dựng sốt, hoàn toàn không ngờ anh sẽ như vậy. Không nói lời nào thì tôi đi." Gia Bác Phú uy hiếp nói, cô còn từ chối nữa thì chỉ đành vậy. Cô dùng sức lắc đầu, nước mắt to nhạt đậu lách tách rơi xuống. Cô mở miệng Nói không nên lời, nước mắt vỡ đệ rơi xuống Sợ hãi chính mình và giả bác vũ Giả bác vũ trừng mắt nhìn cô khóc Trong khoa thời gian ngắn chân tay đều luôn cuống Từ nhiều năm trước kể từ khi cha cô mất Với khi cô nhận lấy cái cốc hồng Anh phải thiên tâm vạn khổ mới tìm mua được Anh chưa từng thấy cô khóc như vậy Khóc cái gì mà khóc Chỉ của em không cần anh Không có chuyện anh không cần em Giả bác vũ rồng to liền ôm cô vào lòng Hà độc khẩu khóc nhất thời nín không được, đành về tiếp tục xa vào vòng tay anh. Hô hấp trên người ảnh hỗn hợp với mùi nước hoa, mùi vị quen thuộc, trong nhé mắt cô yếu lòng, cảm thấy chính mình là không nên để ý ai cả, cứ như vậy cùng anh cao chạy xa bay. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net